sau đó thì hắn dẫn hai người của song tử tông đi tìm tung tích của mông văn cũng như là hàn vũ đình tuy nhiên chưa tìm được sau đó thì lâm vân lại quay trở về muốn tiêu diệt là tử vân điện cho nên là đã đến công kích đại trận hộ tông trước đó thì lâm vân cũng đã giết đi hai gã trưởng lão có cấp bậc luyện hư và đánh trọng thương một gã tâm điện chủ rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay mặc dù lâm vân đã công kích suốt một ngày mà chưa công phá được nhưng có thể thấy là hắn đang vừa công phá trận pháp và vừa tìm hiểu nghiên cứu thương đạo khi mà chìm vào trong cái cảm n g ộ của bản thân từ lúc bắt đầu oanh kích về sau cứ mỗi một thương thì trong lòng lâm vân lại có một loại xúc động đó là loại cảm giác hiểu ra nhưng không thể nắm bắt cứ mỗi một thương bắn ra hắn lại có lĩnh ngộ mới càng ngày càng tiếp cận với một thương đỉnh cao lúc đánh với tân nhai lúc trước hắn tin rằng nếu câu anh kích như vậy sớm muộn gì hắn cũng lĩnh ngộ ra được ý nghĩa của một thương kia cho nên dù anh kích chọn một ngày nhưng hắn không nóng lòng chút nào thậm chí còn hy vọng đại trận là không bị phá sớm bởi vì một khi đại trận bị phá thì rất khó tìm lại được cảm giác này cơ hội này không phải lúc nào cũng có cho nên lâm vân rất quý trọng cả tinh thần đều đắm chìm vào cây thương tâm cảnh và tu vi của hắn không ngừng được tôi luyện rắc một tiếng một quy tắc mới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu lâm vân tinh thần tự nhiên đạo rốt cuộc lâm vân đã có cái đạo riêng của hắn lúc trước hắn ở chỗ bố của chu linh tố đã lĩnh ngộ được đạo vong chỉ là một quy tắc trong đó mà thôi tâm trí của lâm vân càng thêm rộng mở tâm cảnh và tu vi của hắn tu luyện được đều dựa vào cảm ngộ và đốn ngộ cho tới bây giờ đều không có một quy tắc hay sự ước thúc nào cụ thể hôm nay hắn rõ ràng lĩnh ngộ ra tinh thần tự nhiên đạo vạn vật giống như tâm trí vậy cực kỳ hỗn độn nhưng quy tắc của nó lại ở trong lòng đây là lần đầu tiên hắn có đạo pháp t u luyện tâm cảnh vậy thì về sau hắn đã có phương pháp để mà phát triển rồi tinh thần tự nhiên đạo cùng với ngũ tình pháp quyết đã trở thành hai môn công pháp do chính bản thân hắn lĩnh ngộ được lâm vân thét dài một tiếng tốc độ phệ hổn thương càng tăng nhanh càng thêm tinh tế và uy lực lâm vân tin tưởng chỉ một lúc thôi thì hắn sẽ thấu hiểu được hàm nghĩa của một thương này lâm vân đang chăm chú công kích bỗng nhiên thét dài khiến cho diệp tiểu điệp và diệp thành đều lo lắng trấn pháp bảo vệ còn chưa bị phá tâm tình của hắn lại bất ổn như vậy nhưng quan sát một lúc diệp tiểu điệp lại nhận ra là khí chất của lâm vân đã biến đổi khác lúc đầu nhưng nàng lại không thể nói ra bất đồng ở đâu là tên nào cuồng vọng như vậy lại dám công kích đại trận hộ sơn của tử vân điện ba tên tu sĩ vừa tới vừa nói vừa phóng pháp bảo đánh về phía của lâm vân lâm vân còn đang trong trạng thái lĩnh ngộ thì bị ba pháp bảo tấn công l i n h lực cường đại đẩy diệp tiểu đ ẹ p và diệp thành văng ra xa đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi kém chút xíu nữa thì bị cắt đứt ánh mắt của lâm vân liền trở nên lạnh lẽo vệ hồn thương lao ra ngoài mang theo cả sát ký và cuồng phong giết tới một thương này vô cùng thảm liệt khiến cho lâm vân cũng phải chấn động rõ ràng là bị cắt đứt nhưng lại phù hợp với đạo của tự nhiên a vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ba tên đánh lén của ngũ hổ đường thì hai tên bị vệ hồn thương đánh cho t à n s á c một tên thì bị dư lực của vệ hồn thương cắm vào vách núi trước khi chết t r ỏ n g mắt còn tràn đầy h o à n g sợ một thương uy lực như thế đã khiến cho các tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt phải hít vào một hơi khí lạnh thực sự là một thương quá c ư ờ n g hãn hai tu sĩ luyện hư kỳ còn có một tu sĩ hợp thể sơ kỳ rõ ràng chưa kịp hoàn thủ đã bị đánh chết tươi bởi một thương các tu sĩ của ngũ hồ đường vừa chạy đến liền vội vàng dừng bước lại bọn họ không có thực lực để động vào người kia nên tốt nhất là tránh ở một bên mà xem tình huống ngũ hồ đường mặc dù là liên minh của năm đại môn phái nhưng lại không có môn phái nào dám d ư ớ c về một kẻ thù lợi hại như vậy nhìn p h ẻ hồn thương còn cắm trên vách núi lâm vân đột nhiên sáng tỏ giờ hắn đã hiểu ra vì sao một thương này lại là một thương hoàn hảo nếu không phải bị ba tên t ù sĩ kia đánh lén thì có thể hắn vẻ đây đánh cả trăm năm cũng không cách nào đột phá điểm c h ứ n g ngại cuối cùng p h ẻ hồn thương cần có máu tươi và hồn phách thì mới có thể ngộ ra thương ý một thương này mang theo tinh thần tự nhiên đạo đã phát huy hoàn toàn tâm ý của lâm vân công phá đại trận chỉ hắn khiến hắn lĩnh ngộ về mặt thương ý càng sâu thêm chứ nếu muốn đột phá thì cần có máu tươi và linh hồn đại trận là vật chết cho dù nó cường đại nhưng không thể để dẫn hướng hắn đột phá được đằng sau thương ý chính là thương đạo chỉ cách nhau một lần ranh giới <cười> l â m vần cuồng tiếu trong lòng vui sướng không cách nào nói được thành lời hiện tại cho dù hắn còn chưa đột phá năm sau nhưng đã lĩnh ngộ ra thương đạo tử vân điện có lợi hại nữa đi chăng nữa thì cũng không có cách nào nằm trong lòng hắn một khi hắn tới được năm sau mổ bạc thì tử vân điện này chỉ như một cái búng tay tuy nhiên hắn không đợi được đến năm sau mà hắn muốn tiêu diệt nó ngay bây giờ lâm vân vẫy tay một cái ba cái nhẫn đã rơi vào hỗn độn sơn hà đồ về hồn thương đã quay về trong tay nhìn thấy càng ngày có càng nhiều tu sĩ chạy tới xem n ó n g nhiệt khuôn mặt của lâm vân cũng không tỏ vẻ gì cảm nhận được uy thế của lâm vân khuôn mặt các tu sĩ xung quanh đều biến đổi không biết từ khi nào thì hạt nguyên tình lại xuất hiện một người nghịch thiên như vậy đơn thương độc mã dẫn theo một tu sĩ trúc cơ và một tu sĩ kết đan lại dám đánh tới tận cửa của tử vân điện nếu như nói hắn tự tìm đường chết thì một thương của hắn đã giết chết hai tu sĩ luyện hư và một tu sĩ hợp thể cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng chắc không hơn gì cái này thậm chí còn không được dứt khoát như hắn ở hạt nguyên tinh tù sĩ đại thừa kỳ chỉ là giải rác mà thôi đủ các loại tâm trạng như khiếp sợ ngờ vực sùng bái ghen ghét đan sen trong khoảng thời gian ngắn các tù sĩ tới sàm náo nhiệt đã suy nghĩ đủ thứ nhưng không có ngoại lệ là chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền khắp hạt nguyên tinh đoán chừng chưa tới ngày mai thì cả hạt nguyên tinh đều biết diệp tiểu điệp và diệp thanh mang theo vết thương chạy tới trước mặt lâm vân lâm vân thế hai người như vậy liền đưa cho họ đan dược hai người đứng bên đó đợi đi để tôi diệt nốt tử vân điện lâm vân nói xong liền nhìn lướt qua những tù sĩ xem náo nhiệt những người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều cảm thấy rùng mình nhưng lâm đại ca đại trận này diệp tiểu điệp có chút trần trờ nhìn đại trận lâm vân lạnh lùng cười một nén nhang trước thì nó vẫn còn là đại trận hồ sơn hiện tại trong mắt tôi nó chỉ là một cái hàng rào bình thường mà thôi nói xong lâm vân bình tĩnh phóng phệ h ổn thương ra trong miệng quát mở cho ta tất cả mọi người nhìn cây thương của lâm vân bình bình đạm đạm tiếp cận với đại trận hộ sơn đang lúc mọi người còn không rõ thì phệ hồn thương đột nhiên bộc phát ra một thanh âm điếc tai khiến bọn họ cảm thấy không gian như muốn sụp đổ linh khí xung quanh bỗng nhiên ba động rất kịch liệt khiến tất cả mọi người đều có cảm giác như là không trọng lượng hô hấp khó khăn một thương bình thường mà rõ ràng lại tạo thành uy thế khủng bố như vậy quả thực là quá mức quỷ dị một thương này đúng là trái ngược với một thương đã giết chết ba tù sĩ của tử vân điện một thương thảm thiết vô cùng chưa từng có từ trước tới nay một thương bình bình đạm đạm lại ẩn dấu lực phá hoại đáng sợ crack đài trận không lâu trước còn vô cùng cứng rắn bỗng nhiên tàn vỡ như đổ xứ bể lâm vân cầm trường thương trong tay không chút d o dự bước vào tử vân điện các tu sĩ bên ngoài đều phản ứng nhưng bọn họ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng kiên cường của lâm vân mà thôi người xung quanh đã toàn bộ hóa đá nếu như việc lâm vân giết hai gã luyện hư và một gã hợp thể còn có thể có người làm được nhưng một thương phá hủy được cả đại trận hộ tông của tử vân điện cả hạt nguyên tinh này đã không ai làm được cho dù là người của tịch mịch cốc cũng vậy không ngừng vang lên tiếng hít thở và luận bàn người kia là ai tử vân điện sao có thể đắc tội với một người như vậy ta hiểu ra rồi một tu sĩ nguyên anh bỗng nhiên hét lớn lệ rơi đầy mặt hắn nói xong cô đó lập tức ngồi bệt xuống đất khí thế không ngừng bay lên người này rõ ràng ở trước đám đông tự nhiên lại đột phá tu vi người quen biết y thì đều biết y là một gã tán tu có tu vi nguyên anh sơ kỳ đã khoảng gần một nghìn năm nhưng mãi không cách nào có thể đột phá không ngờ hôm nay y mới nhìn một thương của người kia đã có đột phá cờ duyền quả thật rất lớn trong lúc nhất thời có rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn về hướng y thậm chí có một số người lo lắng có nên thu nhận y vào môn phái của mình hay không phải biết rằng trong việc tu chân đột phá khó khăn nhất là từ nguyên anh cho tới hóa thần rồi lại từ hóa thần cho tới đại thừa người này mới chỉ nhìn một thương của người khác mà đã đột phá tới hóa thần thật khiến cho người ta hâm mộ rất nhiều người đang tự hỏi là y đã đốn ngộ được điều gì người d á m phá đại trận hộ sơn của chúng ta tử vân điện tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi lệ hải thấy tên tu sĩ này rõ ràng phá được đại trận hộ sơn thì trong lòng vô cùng kinh hãi thời gian phá trận của lâm vân quá ngắn khiến y còn chưa kịp thông báo cho các trưởng lão đang bế quan tử vân điện thử ta còn chưa để nó vào trong mắt lâm vân nói xong không chút do dự phóng ra phệ hồn thương đánh về phía lệ hải lệ hải vốn đã bị trọng thương lại cộng thêm lâm vân vừa lĩnh ngộ ra thương đạo thì y làm sao có thể là đối thủ lệ hải dùng toàn lực chống cự một thương của lâm vân nhưng kết quả thì bị oanh thành cặn bã hơn một trăm tu sĩ nguyên anh và hai mươi mấy tu sĩ hóa thần vây quanh lâm vân trong mắt lộ vẻ sợ hãi dù biết tu sĩ hóa thần trước mặt lâm vân chỉ như con kiến hôi nhưng bọn họ không thể nào không đi lên ngăn cản được Lâm vệ â n lạnh lùng cười, Hắn biết những người này chính là cười biết đ tử hôn ạ ngoại c của h tâm tử tử m Vân Điện Đệ tử ngoại môn của thương ử Vân Điện tuy rằng n tuy i ề u n h n Vân lại không có hứng thú giết. Hắn chỉ muốn tiêu diệt đệ tử nội môn Như cũng khiến Vân Điện không còn tồn tại nữa、phệ、hôn g giết Lâm lại tâm mà và vậy hạch tại tiêu diệt thôi thú chỉ thì cho Phệ h có tử tử tử t đệ đệ đủ ư liền tách ra vô số thương ảnh từng tiếng kêu thảm thiết vang lên người bị chết bởi p h ệ h ô n thương chỉ còn là một đám tàn hồn còn chưa tới nửa nén nhang thì toàn bộ đệ tử nội môn của tử vân điện đã bị giết tất cả giới chỉ đều được hắn thu vào trong hỗn độn sơn hà đồ tử vân điện trên cơ bản coi như bị diệt chỉ còn chờ nốt đám cao thủ từ u y tinh trở về dù có xác định tử vân điện bị tiêu diệt nhưng trong lòng lâm vân không hề có chút đắc ý nào với hắn mà nói người không phạm ta thì ta không phạm người tử vân điện trở thành uy hiếp của hắn nên hắn phải diệt có lẽ trong số đó thì cũng có những người vô tội nhưng lâm vân lại không phải là một tu sĩ mềm lòng hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với sự tồn tại có thể uy hiếp tới hắn tử vân điện truyền thừa đã lâu cho nên lâm vân muốn tìm nhà kho của bọn chúng một thông môn tồn tại lâu như vậy tài sản bên trong chắc chắn là phong phú tuy nhiên lâm vân cũng biết lần này có thể thoải mái tiêu diệt tử vân điện như vậy có quan hệ rất lớn tới việc hắn tạm thời đột phá và việc tử vân điện không có người cũng là một nhân tố rất trọng yếu nếu những cường giả t ử vân điện đều có ở đây cho dù muốn tiêu diệt chúng thì phỏng chừng cũng tổn hào rất nhiều khí lực mà nói không chừng hắn còn, hắn còn rơi vào trạng thái lưỡng bại câu thương lâm vân đang tìm kiếm kho hàng thì có hai cỗ khí thế vô cùng cường đại phô t h i ề n cái địa kéo tới đôi mắt của lâm vân ngưng tụ lại không ngờ tử vân điện vẫn còn có người mạnh như vậy nhưng tại sao đến bây giờ thì bọn chúng mới ló đầu ra tốt tốt lắm trên đời lại tồn tại một tu sĩ ác độc như ngươi tử vân điện của ta đã đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi lại diệt hết người của tử vân điện lão tổ ta hôm nay nếu không nghiền xương ngươi thành cho thì thật là xin lỗi với các đệ tử đã chết mang theo khí thế cường đại thì hai lão già xuất hiện trước mặt lâm vân một người trong đó r ù n giọng nói lâm vân bình tĩnh nhìn hai người một người là tu sĩ đại thừa kỳ một người là tu sĩ hợp thể đ ỉ n h phong tu vi của tu sĩ đại thừa kia thì khẳng định không thua kém gì cái tên ở u y tinh xem ra là một lão già khó s ơ i tuy nhiên lâm vân cũng không chút nào sợ hãi thương đạo của hắn vừa mới hoàn thành chính là đang cần một cao thủ chân chính để thử thương hai lão già này tới là vừa lúc trong từ điển của lâm vân cũng không có hai từ sợ chiến muốn đánh thì liền đánh nói nhảm nhiều làm gì lâm vân biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng chẳng lẽ đôi bên còn có thể hòa giải được s a o thù án đã kết sâu như vậy lâm vân căn bản không muốn nói nhiều thật là một tiểu tử cuồng vọng lão tử muốn xem người có gì mà có thể cuồng vọng như vậy lúc xuống âm phủ đừng quên nói với diêm vương là khoái bằng của tử vân điện đã tống người tới lão già tóc dài nổi giận gầm lên một tiếng lời vừa dứt hai tay đã tạo thành thủ thế một cái kim ấn cực lớn đánh về phía lâm vân còn có ta phó hữu i l ã o g i à còn lại cũng há mồm phun ra một tấm lưới lớn phóng lên đỉnh đầu của lâm vân đây là lưới gì vậy cộng thêm cả cái kim ấn kia lâm vân liền có một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt, nhạt hai thứ này chắc là đồ vật không tầm thường đại phái vạn năm quả nhiên không phải đơn giản nếu trực tiếp mà đối diện thì nó không chừng sẽ bị thương không có lý do gì nhưng đây là một loại cảm giác cho nên lâm vân liền lách mình tránh ra nhưng con mắt hắn lập tức co rút lại không gian chung quanh hắn rõ ràng đã bị giam cầm có thể giam cầm hắn thì là tu vi gì đây lâm vân cũng có thể giam cầm không gian nhưng chỉ đối mặt với những tu sĩ cấp thấp hơn hiện tại hắn rõ ràng bị một người có tu vi tương đương hắn giam cầm chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy g i ậ n người đây là công pháp gì vậy thật là nghịch thiên công pháp này nhất định phải học cho bằng được pháp giam cẩn không gian do tự mình mầy mò thì làm sao có thể so sánh mắt thấy lâm vân sắp không thoát khỏi bị kim ấn đánh trúng và tấm lưới bao phủ trong nháy mắt đó lâm vân tạo ra tinh mang bảo hộ rồi phóng phải ổn thương về phía cây lưới đồng thời mấy chùm tinh bạo cũng oanh về c â y đại ấn màu bạc tinh bạo nổ ầm、uhm. linh lực bắn ra bốn phía trần nguyền cuồn cuộn khắp trời pháp bảo hình cây lưới bị một thương của lâm vân đánh bay phó hữu cũng không ngừng phun ra máu tươi một chiêu đã p h ầ n già mạnh yếu phó hữu cầm pháp bảo trong tay thẫn thờ nhìn lâm vân trong lòng y như kinh đảo hải lãng t ư vân điện sao lại đắc tội với một tu sĩ lợi hại như vậy sư thúc khoái bằng đã toàn lực công kích như thế mà hắn vẫn có thể ngăn cản được đoàn tấn công của mình thậm chí còn khiến mình trọng thương phải biết rằng tu vi của phó hữu tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ người này quả thật là khủng bố dù không biết kim ấn của sư thúc có hiệu quả hay không nhưng phó hữu khẳng định kim ấn đó cũng không giết được hắn người này thật là cường đại trên không trung vang lên liên tiếp những tiếng nổ kịch liệt tinh bạo của lâm vân chỉ ngăn cản được một phần kim ấn chứ không thể ngăn cản hoàn toàn kim ấn vừa tiếp xúc với tinh mang của lâm vân thì tinh mang liền vỡ vụn tuy vậy uy lực của kim ấn cũng bị giảm đi đáng kể đồng thời không gian giam cầm cũng không còn lâm vân liền dễ dàng thoát khỏi phạm vi công kích của kim ấn nhưng bàn tay cầm thương của lâm vân cũng run lên một kích vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn chân nguyên trong cơ thể không ngừng sôi trào tuy nhiên vẫn còn tốt hơn phó hữu đang không ngừng thổ máu lâm vân âm thầm sợ hãi hắn vẫn là coi thường cao thủ trong thiên hạ hắn vốn tưởng rằng lĩnh ngộ được ngũ tinh pháp quyết và tinh thần tự nhiên đạo đã là vô địch thiên hạ có thể khẳng định nếu không phải là phần lớn các cao thủ từ vân điện đã rời đi thì lâm vân nhất định có đến mà không có về đại phái vạn năm quả nhiên không phải tầm thường nếu hắn không thể nghĩ được cách đối kháng thì nó không chừng đây là nơi chôn xương của hắn nhưng mà trận chiến này là rất có lợi cho tương lai thành tựu hay thất bại phải xem ngày hôm nay trong mắt của lâm vân lóe lên chiến ý cuồng nhật hiện tại trong đầu hắn chỉ có một chữ chiến mà thôi lâm vân sợ hãi than thở thì ra hai tên tu sĩ của tử vân điện trong lòng cũng càng chấn động khoái bằng hiểu rằng tông môn của mình đã chọc giận với một người có thể hủy dệt cả tông môn dù t h â m hận đám hộ bối vô năng nhưng đã đến nước này cũng chỉ có thể liều mà chiến đấu đến cùng vừa n ã y thoạt nhìn n h u n g ta và sư điệt của mình chiếm thượng phong nhưng khoái bằng biết hai người bọn họ đã tung hết lá bài tẩy không gian giam cầm lâm vân vừa nãy là do hai bọn họ kết hợp chân nguyên tạo thành một khi chiêu này xuất ra thì tất cả tù sĩ đồng cấp đều bị giam cầm chân nguyên của hai người bọn họ kết hợp với nhau không đơn giản như phép cộng mà nó phải tương đương với ba bốn tù sĩ đại thừa kỳ cùng ra tay mấu chốt là phó hữu còn có pháp bảo hình tâm lưới hỗ trợ một khi chiến đấu địch nhân chỉ có thể đối phó với cái đại ấn vừa bị không gian giam cầm lại vừa có tấm lưới bao phủ thì có thể nói thiên la địa võng không ngờ tên tu sĩ kia liếc mắt một cái đã biết sự uy hiếp của tấm lưới là rất lớn cho nên hắn đối phó với cái lưới đầu tiên khiến cho không gian giam cầm bị hủy quả nhiên là một tên khó chơi người của tử vân điện đắc tội với hắn thực sự là không khôn ngoan người rất lợi hại nhưng dù sao người vẫn còn trẻ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó cả môn phái chúng ta sau ta muốn hỏi một câu tử vân điện của ta rốt cuộc đã đắc tội với các hạ điều gì mà khiến các hạ phải ra tay độc ác như vậy q u á i bằng là vị nguyên lão có tu vi cao nhất của tử vân điện ông ta đã bế quan cả ngàn năm điều ông ta quan tâm nhất vẫn là truyền thừa môn phái dù hiện tại ông ta chỉ hận không thể lập tức giết chết lâm vân nhưng ông ta cũng biết giết người này là điều không dễ một khi mà không giết được hắn thì tử vân điện sẽ để lại hậu họa vô cùng mặc dù lâm vân đã giết hơn trăm đệ tử hạch tâm của tử vân điện nhưng trong lòng khoái bằng vẫn muốn giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa trước mắt cho dù lửa giận trong lòng đã cháy lên hừng hực nhưng ông ta cũng hiểu rõ được sự được mất ở trong này trước hết thì cứ làm yên lòng tên t ù sĩ này cái đã đợi cho cao thủ trong muôn phái trở về thì lại tìm cách chảm thảo trừ căn lâm vân mỉm cười hắn đã sống cả hai kiếp làm người làm sao có thể không biết láo giả kia nghĩ gì mềm lòng với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình nếu hắn chỉ có một người thì có lẽ còn xem xét một chút nhưng hắn đã có người thân cần bảo vệ cho nên không thể mạo hiểm tử vân điện vì báo thù còn cả diệt cả một tinh cầu ví dụ còn sờ sờ ra đấy tù sĩ của tử vân điện đã đuổi giết người thân của ta còn muốn tìm kiếm và hủy diệt hành tinh của ta nữa người nói xem như vậy ta có nên giết các người hay không lẽ nào phải đợi các người giết tới sau thật là xin lỗi ta lại không có thói quen ngu như vậy qua lời lâm vân nói thì khoái bằng biết tử vân điện của mình nhất định là gây sự trước không vội luận bàn đúng sai ở cái thế giới này cường giả nói là đúng không có lý do nào khác nhưng mấy tên hậu bối của mình kia chẳng lẽ lại không điều tra lai lịch của hắn trước khi động vào thân nhân gia đình hắn sau tinh l ự c trong người lâm vân đang dần hồi phục trong lòng hắn cũng âm thầm sợ hãi than thở là hai lão giả kia cường hãn mỗi người đều không thua kém gì tu sĩ đại thừa kỳ ở u y tinh không thể lại để cho đối phương xuất thủ trước cho dù liên thủ thì cũng không nắm chắc trăm phần trăm ta có một kế đợi lát nữa hắn ra tay ngươi cùng với cửu tuyệt võng bao phủ trường thương của hắn lại còn ta thì sử dụng kim ấn khiến cho hắn phải hao tổn chân nguyên hắn còn trẻ tuổi ta cũng không tin chân nguyên của hắn còn lợi hại hơn hai chúng ta cộng lại lúc mà chân nguyên của hắn tiêu hào hết thì chính là lúc hắn phải thúc thủ chịu c h ó i thôi quái bằng âm thầm truyền âm trao đổi với phó hữu đây là biện pháp tốt nhất bây giờ phó hữu s ừ n g sốt một lát mới truyền âm hỏi lại nếu như hắn tráng sĩ đứt cổ tay liền cắt đứt liên lạc với trưởng thương thì phải làm sao quái bằng lạnh lùng nói nếu như vậy thì hắn đã tới số chết người này lợi hại nhất chính ở cây thương nếu như lấy được cây thương của hắn thì hắn đã không còn đối thủ của chúng ta nữa huống hồ trong một tích tắc khi mà hắn cắt đứt liên lạc với cây thương thì ta nắm chắc là có thể một kích giết hắn phó hữu ngẫm lại đây quả nhiên là biện pháp tốt tuy nhiên nếu như không thể khống chế được cây thương thì sao thế nhưng y đ ả o mắt cũng biết là mình buồn lo vô cớ chân nguyên của hai người kết hợp lại chẳng nhã còn không sánh bằng một tu sĩ có tu vi thấp hơn đây là kế dùng sở trường của mình để tấn công vào sở đ o ạ n của đối phương biện pháp này tuy rằng cũ quỹ nhưng rất có hiệu quả vào lúc này cho dù hắn có lợi hại hơn nữa nhưng trần nguyên sao có thể bằng mình và sư thúc cộng gộp lại <cười> người này chết chắc rồi nghĩ tới đây phó hữu liền cảm thấy hết giận đến lúc đó phải đem linh hồn tên kia ra luyện hóa bốn mươi chín ngày mới được lâm vân chẳng quan tâm là hai tên này nghĩ gì đã muốn chiến thì phải chơi tốc chiến tốc thắng phải hồn thương mang theo chiến ý xé rách không gian l à o tới phó hữu phó hữu có tu vi thấp hơn nhưng lại có pháp bảo hình võng khủng bố cho nên lâm vân muốn tiêu diệt y trước nhìn uy thế của vệ hồn thương như vậy phó hữu cảm thấy nguyên thần của mình như muốn thoát s á c trên đời lại có kiểu thương pháp như vậy làm r a đầu của phó hữu run lên quái bằng cũng bị một thương này khiến toàn thân lạnh lẽo vừa nãy lâm vân phóng thương là để phòng ngự cho nên ông ta còn chưa cảm giác được sự khủng bố bên trong đến hiện tại ông ta mới hiểu sự cường đại của lâm vân may mà hai người mình đã bố trí tốt kế hoạch nếu không thì phải chết trong tay hắn rồi khoái bằng nhìn cây thương lao về phía phó hữu liền hét lớn một tiếng phóng phó hữu bị một câu này làm cho thức tỉnh y liền phóng kiểu tuyệt võng ra ngoài kiểu tuyệt võng vừa ra thì kim ấn cũng xuất cây lưới lớn không có đối đầu trực tiếp với phệ hồn thương mà bao quanh quấn cây thương lại nhưng phệ hồn thương đâu có dễ dàng ngăn cản như vậy q uy lực của cây thương khiến kiểu tuyệt võng không ngừng rung động đã bắt đầu có những tiếng vỡ vụn phát ra từ bên trong tấm võng phó h i ế u và k h ó i bằng đã đánh giá cao cây thương của lâm vân nhưng không ngờ một chiêu này lợi hại như vậy ngay cả pháp bảo đỉnh cấp như kiểu tuyệt võng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn oanh một tiếng kiểu tuyệt võng sắp không chống cự được thì kim ấn đã lao tới c h ặ n đỡ sát ý vô biên dần dần bị thu nạp v h ệ hồn thương kiểu tuyệt võng và kim ấn liền tạo thành cục diện chân vạc rằng co lúc này k h ó i bằng và phó h i ế u mới thở phào một tiếng dù sắc mặt hai người đã trắng bệch nhưng mục đích đã đạt thành tu sĩ này quá lợi hại chính xác là cây thương của hắn quá lợi hại nếu không sử dụng phương pháp này thì thật khó mà lưu lại cây thương sắc mặt lâm vân liền thay đổi nhưng cũng không hề có vẻ uể oải hắn đã dự tính một thương này còn chưa đủ giết chết tu sĩ đại thừa hắn phóng một thương này ra là để phá vỡ cây lưới sau đó liên tục phóng ra bốn mươi chín thương xử lý tên t ù sĩ hợp thể trước khi tên t ù sĩ đại thừa kịp phản ứng hai người này kết hợp tạo thành uy hiếp quá lớn cho hắn hắn cũng đã chuẩn bị liều mạng chịu một kích của t ù sĩ đại thừa cũng phải xử lý xong tên hợp thể nhưng không ngờ lại tạo t h à n h tình huống rằng co như vậy tuy nhiên hai người này đã xem thưởng năng lực của lâm vân phe hồn thương lại dễ bị trói đến vậy sao lâm vân có nắm chắc là tùy thời thu hồi được vệ hồn thương nhưng sau khi hiểu ra ý đồ hai người này thì hắn lại không muốn thu thương lại muốn đấu chân nguyên với ta sao rất tốt ta rất thích điều này thấy lâm vân lại không có tính toán thu hồi cây thương q u á i bằng và phó hữu liền mừng rỡ người này rốt cuộc vẫn là tuổi còn trẻ trong khoảng thời gian ngắn thì không nghĩ ra được sự ảo d i ệ u bên trong q u á i bằng âm thầm đổ mồ hôi lạnh may mà các tiền bối linh thiêng vẫn phù hộ tử vân điện giúp tử vân điện không rơi vào tuyệt lộ tên kia muốn rút thương thì đã là điều bất khả thi rồi nghĩ đến đây k h ó i bằng và võ hữu nhìn thoáng qua nhau hai người phóng chân nguyên điều khiển cửu tuyệt võng và kim ấn đồng thời phóng một pháp thuật khác về phía lâm vân bọn họ không tin là tên tu dĩ t r ả tuổi kia vừa có thể cung cấp chân nguyên cho cây thương lại vừa chống đỡ được pháp thuật công kích của bọn họ chứng kiến đủ loại pháp thuật phóng tới lâm vân c ở i lạnh nếu hiện tại sử dụng hỗn độn sơn hà đồ thì hai tên này chắc chắn sẽ đ ỡ ra vị kinh hãi nhưng mà lâm vân căn bản không muốn làm vậy hắn chỉ cần hỗn độn sơn hà đồ cung cấp linh lực cho mình là đủ cho nên hắn không ngại là đấu c h â n nguyên với hai người sở dĩ phóng ra pháp thuật tấn công lâm vân là vì chín phần c h â n nguyên của hai người đều để chống cự phệ hồn thương của lâm vân còn một phần thì lại không cách nào phóng ra để bảo vệ pháp bảo nhưng lâm vân thì bất đồng hắn có sơn hà đồ có thể không ngừng cung cấp linh lực thậm chí bản thân hắn không cần có linh lực để cung cấp cho vệ hồn thương nữa thấy bộ dáng đắc ý của hai lão giả lâm vân thầm cười nhạt liền giơ tay lên hơn mười chùm tinh bạo bắn về phía hai lão giả của tử vân điện lâm vân vốn là định khiến hai người này hao hết chân nguyên sau đó xông lên để giết nhưng hai tên này đã vô sỉ như vậy lâm vân cũng không cần dây dưa nữa sau khi phóng liên tiếp tinh bạo và tinh đao lâm vân còn phóng thêm một cây phi kiếm cực phẩm và món cổ bạo hình lưỡi dìu khoái bằng và phó hữu đều ngây dại lúc linh lực trên cây phè hồn thương gia tăng bọn họ còn tưởng lâm vân muốn liều mạng cá chết lưới rách đang âm thầm kinh, kinh hỉ đã muốn liều mạng thì chứng tỏ là hắn đã không còn kiên trì được lâu nữa nhưng họ còn chưa kịp cao hứng thì vô số tinh bạo tinh đào đã ập tới cái này còn chưa tính ngay cả phi kiếm phi phủ đều xông tới cái nào cũng là pháp bảo cực phẩm hắn là thần tiên s a o rõ ràng lại có thể khống chế một lúc nhiều thứ như vậy trong khi trưởng thương thì còn đang đánh đấu với bọn họ phải biết rằng chân nguyên của hai người chỉ còn đủ phóng ra vài cái pháp thuật nhỏ mà thôi đến phóng ra pháp bảo còn khó nữa là tên này tu luyện kiểu gì mà lại biến thái đến vậy thực sự là quá biến thái đi vừa ngăn cản được tinh đao và tinh bạo thì lại phải đối đầu với phi kiếm và phi phủ trong mắt của hai đại trưởng lão tử vân điện rõ ràng lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn họ đã không còn dư lực để ngăn cản nữa rồi một khi rút pháp bảo lại không, có gì, không chỉ chân nguyên cắn trả mà trường thương cũng sẽ lập tức hủy diệt bọn họ quái bằng và phó hữu mang t h a m vẻ tuyệt vọng và không cam lòng cứ thế bị phi kiếm và phi phủ đánh rơi xuống mặt đất hai tu sĩ tương đương đại thừa kỳ lại bị chết đơn giản như vậy hai người thất bại là vì chiến thuật sai lầm nhưng cho dù bọn họ có đánh tiếp thì kết cục cũng đến thế mà thôi lâm vân thở phào một tiếng dù điều khiển phe hồn thương không tốn phí quá nhiều khí lực nhưng vừa nãy hắn đã bị thương cộng thêm với một phen chiến đấu kịch liệt tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi lâm vân vội vàng nuốt vào vài viên đan dược thu thập lại pháp bảo và giới chỉ của hai người rồi tiếp tục tiến vào trong tử vân điện tìm tòi kho hàng của tử vân điện cất dấu không có bí ẩn nhưng lại có một pháp trận phòng ngự tuy nhiên đã lĩnh ngộ ra t h ư ờ n g đạo lâm vân quả thực không để sát trận này vào mắt chỉ cũng mất có ba thương thôi thì sát trận đã hoàn toàn tê liệt mở cửa kho hàng của tử vân điện lâm vân mới biết cái gì gọi là giàu có công pháp đan dược xếp chất thành đống pháp bảo linh khí nhiều vô số k ẻ linh thạch thì chất như núi thậm chí là còn có không ít linh thạch cực phẩm thứ này phải nói là rất quý giá cả tài sản của lâm vân cũng chỉ có mười viên từ tay của thánh nữ của phái giao hoa mà thôi nhưng ở đây đã có hơn một trăm viên linh thảo thì xếp đầy cả phòng thậm chí còn có vô số hạt giống linh thảo lâm vân âm thầm kinh hãi tồn kho của tử vân điện này thật quá phong phú có thể tưởng tượng linh hoa điện cũng không t h u a kém chút nào nghĩ tới đây thì trong lòng lâm vân lại nóng bỏng lâm vân không chút do dự thu hết số tài sản này vào trong giới chỉ sau đó thì lại bỏ giới chỉ vào sơn hà đồ cuối cùng có một dược đỉnh cực lớn thu hút sự chú ý của lâm vân cái dược đỉnh này có vẻ cổ xưa còn tỏa ra khí thức thời viễn cổ lâm vân không biết là ngoài tác dụng luyện đan của nó ra thì còn có tác dụng gì nữa nhưng đây là tuyệt đối không phải thứ tầm thường hắn liền không chút nghĩ ngợi mà cũng thu lại dược đỉnh vào trong sơn hà đồ lâm vân còn tới vườn linh thảo để chu du toàn bộ những linh thảo trên trăm năm rồi cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tử vân điện có thể nói lần tới tử vân điện này lâm vân thu hoạch rất lớn xem ra hắn có thể trở về khai tông lập phái nhiều tài nguyên như vậy nên hắn cũng cảm thấy bất ngờ môn phái lớn và môn phái nhỏ quả nhiên là có sự chênh lệch bao gồm cả thực lực và tài của lâm vân vừa đi ra sảnh chính của tử vân điện thì phát hiện bên ngoài có rất đông tù sĩ diệp tiểu điệp và diệp thành thì đang khẩn trương nhìn vào cánh cửa vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lâm đại qua ra ngoài ngồi diệp tiểu điệp và diệp thành vừa thấy lâm vân đi ra thì liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy tới trước mặt của lâm vân lâm vân lạnh lùng lướt qua hơn một ngàn đệ tử từ vân điện bên dưới có thể tưởng tượng nếu như lâm vân muốn ra một lát thì đôi sư tỷ đệ này khẳng định sẽ bị đánh thành cặn bã lâm vân nhìn những đệ tử ngoại môn và vô số t ù sĩ vây xem hắng giọng nói người c ổ tử vân điện vì muốn tìm kiếm linh khoáng của quê hương ta mà tiêu diệt cả một hành tinh rồi giết sạch những người trên hành tinh đó thậm chí còn đi khắp nơi đuổi giết thân nhân của ta hôm nay ta tới đây là để báo thù cho những người đã chết mọi người nói xem là ta có nên báo thù hay không người bên ngoài nghe vậy liền hiểu ra khó trách người ta lại muốn diệt trừ tử vân điện tử vân điện này cũng thật là độc ác rõ ràng chỉ vì một ít linh thạch khoáng mạch mà hủy diệt đi cả một hành tinh ở trong mắt bọn họ thì lâm vân là tu sĩ hành tinh hắn sống khẳng định cũng là một hành tinh tu chân hành tinh tu chân và hành tinh của phạm nhân căn bản là bất đồng trong mắt của người tu chân thì một trăm cái hành tinh phạm nhân cũng còn kém một hành tinh tu chân nếu tử vân điện đã hủy diệt hành tinh thu chân của người ta thì việc người ta giết tới tận cửa cũng là điều hợp lý mọi người bắt đầu nghị luận phần lớn bọn họ đều ủng hộ cách làm của lâm vân họ đều cho rằng tử vân điện làm vậy là hơi quá đáng bị đánh như vậy cũng không a n những lời này của lâm vân có một phần là nói dối hắn không nói tử vân điện tiêu diệt hành tinh của mình mà chỉ nói tiêu diệt một hành tinh quả thực là tử vân điện có nói như vậy những lời này của lâm vân có một phần là nói dối <cười> nhưng hắn cũng căn bản không cần giải thích nếu nói giúp kỷ minh tinh báo thù lâm vân chưa từng nghĩ qua hôm nay diệt tử vân điện coi như trả thù giúp họ vậy cho dù tử vân điện biết cũng không có cách nào giải thích bởi vì bọn họ xác thực đã tiêu diệt một hành tinh lâm vân lại không hề oan uổng họ lâm vân tin rằng nếu tử vân điện tìm thấy địa cầu thì địa cầu cũng có kết cục tương tự lâm vân nói dối nhưng không phải là để đổ oan cho tử vân điện còn việc tìm kiếm linh quáng lâm vân cố ý nói vậy lúc trước tử vân điện đi theo người kỷ minh không phải là muốn để tìm bảo bối hay sao nói thành linh quáng cũng chả sao linh quáng cho dù chân quý nhưng ở đâu cũng có chưa đủ để cho người ta phải bỏ công tìm kiếm một khi lâm vân nói là tìm bảo vật thì nói không chừng những người này lại động tâm tư đi đến địa cầu đợi cho tiếng nghị luật nhỏ bớt thì lâm vân nhìn những người đệ tử ngoại môn của tử vân điện ta thấy xấu hổ thay cho các ngươi khi làm đệ tử tử vân điện nếu các ngươi còn có một ít lương chi thì hãy nghĩ tới n ô n phái mà các ngươi đã từng giết đi x é có bao nhiêu người các ngươi nên rời khỏi đi thôi nếu như có người không phục thì lên đây đánh với ta lâm vân nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua đám đệ tử ngoại môn tử vân điện phần lớn bọn họ đều do dự nhưng có hơn mười người tu sĩ h ù n g hãn không có tin lời lâm vân liền phóng ra pháp bảo đánh về phía hắn lâm vân cười lạnh hắn muốn chính là hiệu quả như vậy hiện tại chính là lúc giết người để lập uy v ệ hồn thương quét ngang một cái hơn mười tên đệ tử tử vân điện còn chưa kịp ớ lên một tiếng đã bị tiêu diệt tại chỗ nhìn n á m đệ tử đằng sau toát ra vẻ sợ hãi lâm vân liền hét lớn một tiếng tử vân điện đã giết nhiều người n h ư vô tội như vậy tên nào không phục thì cứ đi lên ăn của ta một thương còn những người hiểu lý lẽ thì lập tức rời khỏi tử vân điện dơ bản này ngay là một đ á n tán tu đỉnh thiên lập địa còn tốt hơn là một đao phụ rất nhiều mục đích của lời này của hắn cũng không phải là khuyên bảo mà là cho bọn họ một cái bậc thang khiến bọn họ cởi đồng phục rời khỏi tử vân điện nói gì tới cao thượng và đ a u phủ cũng chỉ là việc chê cười không ai tin đó là sự thật một khi bọn họ cởi đồng phục tử vân điện thì chính là ly khai môn phái không thể quay lại điểm mấu chốt của câu này chính là một thương của lâm vân quả nhiên phần lớn tu sĩ của tử vân điện đều cởi áo ngoài rồi rời đi bọn họ hiểu hôm nay mà muốn bảo vệ tính mạng thì chỉ có cách thoát ly tử vân điện rời đi càng xa càng tốt có người đầu tiên thì người thứ hai rất nhanh một n g à nệ tử tử vân điện lần lượt rời đi chỉ còn một trăm người là không muốn bị một thương của lâm vân tiêu diệt hết ở trong tử vân điện đã không còn ai nhưng vẫn còn rất nhiều bảo bối vào trễ là hất phần trước khi đi lâm vân còn bỏ lại một câu lâm vân vừa dứt lời đám tu sĩ vây xem liền lao và o tử vân điện như ô n g vỡ tổ một môn phái trong năm đại môn phái của hạt nguyên tinh thì sao có thể ít tài nguyên được đã có tiện nghi thì ai chả muốn chiếm không phải là nói có tiện nghi mà không chiếm thì là vương bắt đ à n sao ai cũng không muốn làm vương bắt đ à n nhìn vô số tu sĩ lao và o tử vân điện thậm chí còn có một bộ phận tu sĩ đánh nhau ngay ngoài cửa lớn lâm vân liền mỉm cười cho dù những thứ tốt trong đó đã bị hắn lấy đi nhưng tử vân điện là một môn phái truyền thừa thời thượng cổ số tài sản chắc chắn không chỉ có như thế bên trong tuyệt đối còn có một ít bảo vật mà những tu sĩ cướp đoạt đồ đạc của tử vân điện sẽ trở thành kẻ thù của tử vân điện như vậy mục đích của lâm vân coi như đạt được món chính đã ăn xong để lại canh cho người ta húp còn lôi kéo được một đám m ì n h hữu d â u ria cớ sao lại không làm tuy cũng có tu sĩ nhìn ra âm mưu của lâm vân nhưng bọn họ vẫn tiến vào cầu phú quý trong nguy hiểm đúng là một truyền thống tốt đẹp của các tu sĩ cùng lắm thì ta che mặt bịt tai thì ai biết đó là ai lâm vân lấy hai giới chỉ của tu sĩ hóa thần đưa cho diệp tiểu điệp và diệp thành hai người cầm đi đồ vật trong đó tôi chưa từng nhìn thấy tùy vào kỳ ngộ của hai người diệp tiểu điệp và diệp thành kích động nhận lấy giới chỉ sau này không cần phải dùng chữ vật túi nữa đây là thứ yếu quan trọng nhất đây là giới chỉ của tu sĩ hóa thần tay sỏng bên trong chắc chắn vô cùng phong phú vì hưng phấn mà hai mọi người hai người họ nhất thời quên lời cám ơn lâm vân mỉm cười được rồi chúng ta đi thôi tới thành bành cách xem thế nào thời gian ba ngày đã qua hai ngày trở về thành bành cách xem lão già của hóa linh điện có hoàn sinh đan kia không diệp tiểu điệp tiều đẹp và diệp thành lúc này mới phản ứng kịp bàn tay cầm giấy chỉ vẫn còn run run có trách lúc ở biển vô nhai lâm đại ca giết hai tên t ù sĩ nguyên anh anh ấy cho hai người không ít đồ đạc của bọn chúng nguyên lai、like、vì lâm đại ca thấy tài sản của bọn chúng quá ít nghĩ tới đây hai người lại càng kích động không thôi hai người mặc dù là đệ tử hạch tâm nhưng song tử tông kém xa tử vân điện đến hiện tại hai người vẫn dùng chỉ là túi chữ vật lâm vân thoáng cái cho hai người giới chỉ của tu sĩ hóa thần phần lễ vật này tuy là không có nghĩa gì với lâm vân nhưng lại là thứ mà hắn nằm mơ cũng à lại thứ nằm mơ cũng muốn có của đôi tỷ đệ kia tiền bối vãn bối là khổng linh nguyện nha d ậ p gia nhập vào môn hạ của tiền bối mong tiền bối đồng ý một tu sĩ trung niên c h ậ t chạy đến trước mặt lâm vân rồi quỳ xuống lâm vân ngạc nhiên trong lòng tự nhủ người này là ai vậy lâm đại ca người này đã ngộ ra một thương khi mà anh đánh vỡ trận pháp liền đột phá từ nguyên anh tới hóa thần em nghe người ta kể lại không ngờ người này lại không tiến vào tử vân điện để phát tài diệp tiểu điệp đứng bên cạnh lâm vân nhẹ giọng nói lúc trước lâm vân bảo mọi người tiến vào phát tài cô ta cũng có chút động tâm nhưng không ngờ người này rõ ràng còn không tiến vào còn muốn bái lâm đại ca làm sư phụ đốn ngộ ư lâm vân nhìn y người này có thể nhìn một cường giả một thương đánh ra mà ngộ được thì chứng tỏ y có ngộ tính rất cao một người đã mắc kẹt ở nguyên anh kỳ gần một ngàn năm một lần đốn ngộ đột phá lên hóa thần kỳ xem ra người này không đơn giản một tu sĩ không đơn giản thì sao lại mắc kẹt ở nguyên anh kỳ đến một ngàn năm lâm vân mỉm cười đứng dậy trước rồi nói tu sĩ trung niên thấy vậy thì đứng lên khuôn mặt đầy vẻ chờ mong ta thấy t ư chất của ngươi không tồi vì sao lại mắc kẹt nguyên anh kỳ gần một ngàn năm lâm vân nhìn y mà hỏi bất kể thế nào hắn cũng phải hiểu rõ được mục đích bái mình làm thầy của y khổng linh lộ ra vẻ ảm đạm y là một gã tán tu không có công pháp tu luyện gì tốt đôi khi hái được một ít linh thảo thì đều dùng để đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện tán tu sao có thể so sánh với tu sĩ thuộc về các môn phái lớn cho được nhìn thấy khổng linh như vậy lâm vân bỗng nhiên nói ngươi cho ta xem công pháp của ngươi một chút khổng linh lập tức đưa cái thẻ ngọc tu luyện của y cho lâm vân lâm vân phóng thần thức kiểm tra không ngờ lại chỉ là một loại công pháp t u luyện tới nguyên anh kỳ lâm vân liền sảng suốt một đám tán tu mà chỉ có công pháp như vậy thì cũng thật là quá kém ngay cả một chiêu thức gia hồn cũng không có lâm vân trả lại thả ngọc cho khổng linh trong lòng thì suy nghĩ một người chỉ có công pháp nguyên anh sơ kỳ mà có thể luyện tới hóa thần thì thực sự không dễ dàng lâm vân liền nổi lên nòng ái t à i gật đầu nói cũng tốt môn phái chúng ta có tên gọi là vân môn vân môn không hề có sự trói buộc gì chỉ cần không phản bội sư môn hãm hại đồng môn là được đương nhiên ở một ít luân thường đạo lý thì n g ư ờ i phải tự hiểu trong lòng ta cũng không muốn nói nhiều khổng linh liền kinh hỉ lần nữa quỳ xuống đại tử khổng linh nhất định nghe theo lời sư phụ tuyệt đối trung thành sư môn lâm vân nhìn thấy khổng linh không phải là hạng người gian ác cộng thêm với ngộ tính của y nhận y làm đệ tử thì có lẽ là một việc làm đúng trải qua hai lần chiến đấu với tu sĩ đại thừa kỳ lâm vân hiểu rằng một người cho dù thực lực có hung hãn tới đâu nếu còn chưa tu luyện tới mức tận cùng thì vẫn không nên đánh giá thấp nhiều người cho nên việc thành lập buôn phái là một điều rất cần thiết đại khổng linh gõ đầu ba cái lâm vân mới lấy ra một c â y giới chỉ của tu sĩ luyện hư đưa cho y trong này có một ít tài nguyên tu luyện và một bộ công pháp khác đặc biệt là trong đó có công pháp thuộc tính mộc rất thích hợp cho người tu luyện người cứ cầm nó đi mà nghiên cứu cho kỹ c ổ n g linh hưng phấn nhận lấy cái giới chỉ trong lòng kích động không thôi v ì sư phụ này thực sự là rộng rãi tùy tiện đã b a n cho một lễ vật quý trọng như vậy vừa nãy y đã dùng thần thức kiểm tra qua giới chỉ chỉ riêng linh thạch thượng phẩm thôi đã có vài trăm ngàn viên rồi còn có một ít đan dược hóa thần kỳ quan trọng nhất là công pháp tu luyện mà mình mơ ước sau này rốt cuộc không phải bôn ba tìm kiếm công pháp nữa khổng linh cũng không phải là chưa từng bái sư y đã tới vô số môn phái nhưng đều không có môn phái nào chị thu nhận y là một đệ tử ngoại môn cũng không được nguyên nhân bởi vì lúc kiểm tra y không có linh căn mà chính xác hơn là ăn gian nhưng cho tới bây giờ y đều chưa từng buông tha cho việc tu đạo mãi đến khi đã hơn bốn mươi tuổi m ê n ngẫu nhiên nhặt được một cái thẻ ngọc chính là thẻ ngọc vừa đưa cho lâm vân xem khổng linh liền biết rằng cơ hội của mình đã tới rồi cho dù nhất thời là y chưa thể nào nhìn thấy nội dung ghi bên trong nhưng nhiều năm cầu đạo như vậy y cũng biết muốn đọc được thì chỉ sợ là dục dù phải dùng thần thức mới được cho nên khổng linh mất mười năm thu thập linh thạch rồi mua một quyển công pháp luyện khí kỳ ở phường thị sau đó lại dùng hai năm không hề sử dụng một viên đan dược nào tu luyện tới cảnh giới luyện khí đ ỉ n h phong sáng tạo ra thành tích thần thức yếu ớt nhưng nhờ có một chú chó thần thức này mà bắt y mà y bắt đầu đọc được những nội dung trên thẻ ngọc sau đó là quá trình dài không ngừng tu luyện mười năm trúc cơ tám mươi năm kết đan ba trăm năm nguyên anh nhưng là do không có công pháp duy trì tu luyện cho nên y vẫn là mắc kẹt ở nguyên anh sơ kỳ tới gần một ngàn năm mặc dù hạt nguyên tinh là một hành tinh tu chân lớn nhưng muốn tìm được một bộ công pháp thuộc tính mộc để tu luyện tế đại thừa kỳ thì quả thực rất khó cho dù y đã tham gia mấy buổi đấu g i á hội nhưng mà thẳng đến hiện tại hoặc là không có hoặc là nếu có thì chính bản thân y cũng không cách nào mua nổi khổng linh luôn luôn khó hiểu vì sau lúc kiểm tra mình không có linh căn mà mình chỉ mất có ba trăm năm đã tu luyện tới nguyên anh nhưng y lại không dám nói ra bởi vì một khi có người biết n ó không chừng y sẽ lại bị đam gia mổ s ẻ nghiên cứu nhưng không ngờ hôm nay vị cường giả giúp hắn đốn ngộ dễ dàng thu y làm đệ tử và ban cho tài sản lớn như vậy thậm chí còn không hỏi chuyện là y có linh căn hay không tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng thôi một người không có linh căn thì sao có thể tu luyện tới hóa thần lâm vân liền lấy ra ba tấm b ù a truyền tin ba người mỗi người giữ lại một tờ rồi đi tới thành quang bình chờ ta ta phải đi làm chút việc nếu có thể tìm được chung sách thì cũng bảo y tới đó chờ ta luôn lâm vân nghĩ lần này mình đi tới thành bành cách mà cát phi còn chưa lấy ra được hoàng sinh đan thì rất có thể lại là một phen giết chóc giữ mấy người này bên cạnh cũng không thuận tiện lắm dù khổng linh đã là hóa thần kỳ nhưng cũng không có tác dụng gì đối mặt với cao thủ của hóa linh điện thì chỉ có thể là đứng bên cạnh mà nhìn thôi thành bành cách lữ quán biên thành cấm chế trong phòng để giữ thi thể của hoàng hoan đã bị phá nát thân thể hoàng hoan thì bị ném ra ngoài lữ quán một con kiến hôi mà còn muốn hoảng sinh đan nằm mơ đi toa ly d ẫ m lên thi thể của hoàng hoan tiếng xương g ã y cộng với dung nhan tuyệt mỹ của toa ly khiến cho tình cảnh này nhìn qua có vẻ rất q u ỷ dị bài lão già xung quanh và sư phụ cát phi của toa ly không hề có ý khuyên bảo những người xem náo nhiệt thì thầm than là đến cái xác chết chúng cũng không tha đ ề n sư thúc xem ra người kia không dám đến đây tôi đã quá để cao hắn rồi quả nhiên vừa thấy cao thủ hóa linh điện thì đã bỏ chạy cong đít đúng là một đám chuột n h ắ t n h ắ t gan cát phi vừa nhìn đệ tử của mình c h ú t giận vừa nói chuyện với một lão già đứng bên cạnh t h a n h chủ t h a n h b a n h cách thì không người làm lễ đã hai ngày rồi xem ra tên kia cũng chỉ mạnh miệng tiền bối vừa tới thì hắn đã bỏ chạy đi xa chuyện ở đây coi như đã xong mời các vị tiền bối tới phủ của tôi đ ể uống nước vài vị tu sĩ hóa linh điện đều gật đầu còn lão già đ i ể n s ư thúc thì nói cũng tốt tuy nhiên hóa linh điện chúng ta không thể bỏ qua cho hắn đ ệ t ử hóa linh điện đâu có dễ bị bắt nạt như vậy một vài tu sĩ đứng ở đằng xa nghe thấy có người dám đắc tội với hóa linh điện thì đều lắc đầu cảm thấy bi ai thay cho người đó đang lúc vài tên tu sĩ hóa linh điện muốn xoay người rời đi thì một thanh phi kiếm bay tới rồi rơi vào trong tay một nữ tu trung niên dù người này là một nữ tu nhưng lại có là một trong những trưởng lão của hóa linh điện bà ta cầm thanh phi kiếm tùy tiện phóng thần thức kiểm tra sắc mặt liền biến đổi có chuyện gì vậy trưởng lão khải lâm nhìn thấy vị nữ tu này biến sắc thì cát phi bỗng nhiên có dự cảm không tốt giống như bọn họ đã làm sai việc gì đó vậy nhưng nhất thời lại không nghĩ ra có một tu sĩ trả tuổi dẫn theo một nữ tu kết đan và một thiếu niên trúc cơ kỳ đánh tới cả tử vân điện tất cả đệ tử nội môn đều bị giết không lưu một người à đúng rồi người kia nói người tu sĩ t r à tuổi kia cũng dẫn theo một nữ tử kết đan và một tu sĩ trúc cơ phải không nghe nữ tu khải lâm như nhớ ra cái gì đó nhìn c h ầ m c h ầ m vào cát phi hỏi đúng vậy chẳng lẽ trưởng lão muốn nói là cát phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo ông ta có một dự cảm nếu chuyện này thực sự là do hắn làm vậy thì tên kia khẳng định là đang đi tới thành bành cách tuy nhiên một mình hắn cũng dám khiêu chiến tử vân điện sau điều này cũng thả quả thật là quá mức phi lý rồi n g a y tới đây cát phi cũng có chút khó mà hiểu nổi trưởng lão khải lâm chuyện này sao có thể không phải là quá cát phi còn chưa dứt lời thì trưởng lão khải lâm đã hử lạnh một tiếng ý của ngươi là đệ tử của ta nói dối chứ gì mặc dù đệ tử của ngươi ta cũng không tận mắt chứng kiến nhưng ta tin rằng nếu chuyện đó không phải là sự thật thì đệ tử của ta đã không truyền tin tức tối rồi các trưởng lão ngươi làm tốt lắm mang một định nhân cường đại như vậy tới cho tông môn xem ra lá gan của ngươi không nhỏ nói xong trưởng lão khải lâm nhìn chằm chằm vào cát phi dù bà ta và cát phi đều là trưởng lão hóa linh điện nhưng địa vị là cao lớp khác nhau địa vị của cát phi không có cao bằng bà ta thậm chí còn kém hơn một bậc sắc mặt của điền sư thúc kia cũng c h ầ m xuống ông ta đã xem tin tức t ử thanh phi kiếm cát phi n g ư ơ i rõ ràng có mang một mối họa lớn như vậy tới m ộ n phái người này có thể tiêu diệt cả tử vân điện người thây hắn có sợ hóa linh điện chúng ta hay là không còn nói người đó bỏ trốn xem ra người không cần phải ăn bò nữa trốn xuống dưới là xong Nhìn s ắ cái, cái, người đó, người đó cái đoạn này nó hơi lủng củng một tí với hai nữa là mình cũng bắt đầu có xu hướng buồn ngủ rồi cho nên là thôi mình xin dừng p h ầ n đọc truyện ở đây nhé bye bye tạm biệt anh em